Nếu như không phải người có duyên thì chắc chắn sẽ bị mấy thanh kiếm này đánh văng ra xa, vô pháp chiếm hữu được nó. Đinh đinh. Lúc này đột nhiên tấm ngọc bài của Trần Vũ phát sáng, rung lên liên tục làm hắn chú ý tới. Thì ra có người muốn gặp chúng ta. Trần Vũ vừa nghe xong, thị vệ canh cửa nói là có người từ triều đình tới, muốn gặp hắn bàn một ít chuyện vô cùng hệ trọng. Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh. Tam la áo vuốt dầu đó một câu liền biến mất như là chưa hề tồn tại tại nơi này. Trần Vũ đi xuống phía dưới học viện, trước mặt là hơn 20 người ăn mặc chỉnh chu, hắc sắc trường bào, đứng đầu là một lão giả ăn mặc giản dị, hai tay đàng bó sau lưng. Vừa nhìn thấy Trần Vũ đi ra, lão ta cũng đã cho người đi điều tra về thân phận của thiếu niên này. Qua nhiều sự tích thần kỳ về thiếu niên này làm cho lão ta ngạc nhiên không ít. Lúc trước thiếu niên này chỉ là một tên phế vật bị mọi người ghét bỏ, hôn thê thì từ hôn, Nhưng mà không ngờ hắn ta mất tích một thời gian, sau khi mà quay lại thì đã hoàn toàn khác. Không chỉ chúng chẳng hơn rất nhiều, đặc biệt là tu vi thì không ai đoán ra được. Hơn nữa còn nghe nói có nhiều lần thiếu niên này lăng không phi hành không ít, mà lại đứng trên một thanh kiếm nữa. Từ lần đó thì mọi hoạt động gần như là tối mật, người ngoài rất ít khi biết tới, nhưng mà nghe phong thoảng thì lão giả thường ngồi giảng đạo kia chính là sư phụ của tên nhóc này. Lão giả này tới đây đã là ngày thứ 20 rồi. Và theo nhiều ngày quan sát cùng với điều tra thì manh mối cũng chỉ được có bấy nhiêu đó thôi. Ngoài ra thì cái học viện này rất là lạ, khi mà tiến vào bên trong thì tu vi sẽ mất hết. Chân khí trong người không còn một chút nào, hơn nữa mấy cái tháp kia làm cho lão ta chú ý, còn cả thất sơn tiên đảo kia nữa. Trong cái năm lĩnh thành này đã hoàn toàn thay đổi, làm cho lão ta không biết mình đang mơ hay là đang thực. Bước vào trong trận pháp mất hết tu vi còn chấp nhận được, đằng này ngọn núi cũng có thể bay hay sao? Và quan trọng nhất là lão cũng đã cho người mua chuộc được một tên tộc nhân của đồng gia. Theo tên đó nói thì đến gia tộc hắn còn lấy địa cấp phong pháp làm vật chấn chi bào. Nên chuyện công pháp thiên cấp kia thì 8-9 phần 10 là sự thật, không phải tin đồn nhảm nhí. Tạng bác lại mọi khi vấn, lão ta nhanh chóng tiến tới phía trước, hỏi để đính chính lại. Ờ, các hạ là tông chủ của thiên đạo học viện này sao? Ờ, đúng vậy. Trần Vũ chỉ trả lời cọc lốc, không đầu không đuôi làm cho đám người từ triều đình phải câu mày lại. Bất quá biểu hiện đó liền nhanh chóng biến mất Thay vào đó là vẻ mặt tươi cười Hờ hờ Các hạ không đợi mời chúng ta vào chỗ nào đó Để ngồi nói chuyện hay sao Cũng được Trần Vũ trả lời xong quay đầu hướng về trong giải trí tháp Tiến tới tầng thứ 2 để tìm một chỗ trống Rồi ngồi xuống trước Đám người đi phía sau cũng nhanh chóng theo tới Duy chỉ có lão giả kia là ngồi xuống an toà Còn đám người thiết phía sau thì đứng nghiêm trình Một tay ôm kiếm vào ngực Xoay đầu ra ngoài canh giữ không cho người khác tới gần Trần Vũ rót một chén trà cho mình, thản nhiên cầm lên thưởng thức, không mấy xem trọng người của triều đình. Theo lời của Đổng Thanh Phong thì đa số bọn họ chỉ có lợi ích là trên hết, ngoài ra tình nghĩa thì không phải không có, nhưng là rất ít. À không biết ngọn gió nào đưa ngài tới một nơi khỉ ho cò gáy như thế này vậy. À ha, trước qua nói tới, ta xin tự giới thiệu, ta là Dương lão, là trưởng lão trong Ngũ Vũ Kỹ Các của triều đình. Ngươi nói Thiên Đạo Học Viện mà ngươi mới gây dựng gần đây đã làm không ít mưa gió trong việc triều ta, nên ta muốn tới xem thử một chút có đúng như lời đồn hay không." Dương lão cười ha hả không trả lời câu hỏi của hắn mà tổ lái sang vấn đề khác, nhưng mà Trần Vũ thì không quan tâm nhiều. Thì ra là vậy." Trần Vũ tỏ vẻ gật gù tiếp tục cầm lấy ly trà lên nhấm nháp. Động thái này làm cho Dương lão muốn ném đôi dép vào mặt của hắn, nhưng mà sống đã lâu nên tâm tình tốt hơn lúc trẻ rất là nhiều. "À, Đúng rồi, cái học viện này lấy tên là Thiên Đạo, quả thật có khí phách. Kiến trúc nơi này làm ta thật là bất ngờ, rất là nguy nga hùng tráng, hơn nữa sau cái tháp cũng như vậy. Trần Vũ cũng không có lên tiếng mặc cho người tên là Dương lão này cứ thao thao bất tuyệt, nói thứ trên trời xong thì lại lôi chuyện dưới đất mà nói. À không biết chúng ta có thể lên trên Thất Sơn Tiên Đảo kia đi dạo một chút được hay không vậy? Dương lão quả thật là rất muốn được lên đó thử. chỉ là đứng phía dưới thôi mà đã thấy tầm nguy nga của nó. Với thực lực của Dương lão thì đã dư sức để lăng không phi hành, nên lão cũng tự mình lên trên đó quan sát. Đáng tiếc là chỉ đứng từ xa xa mà nhìn, ngoài ra thì không có cách nào đi vào bên trong được. Trận pháp kia không phải một mình lão cũng là có thể phá giải được. Nhưng phong cảnh bên trong thì đúng như cái tên của nó, Thất Sơn Tiên Đào. Linh khí tỏa ra từ đó không những tốt hơn bên ngoài, mà còn mang hương sắc dễ chịu. Chỉ cần ở trên đó một thời gian thì cũng có thể đột phá được bình cảnh. Không được." Trần Vũ thản nhiên nhắc đầu, "Muốn lên trên đó ư? Các ngươi còn chưa đủ tư cách đâu, trên đó không phải muốn lên là lên đâu." Dương lão lập tức xám mặt lại, lão đã nói mình là người của triều đình rồi, vậy mà cái tên tiểu tử này lại thản nhiên nói từ chối như vậy. Bình thường ở hoàng thành cho dù người ta có quỳ xuống cầu xin ba ngày ba đêm thì cũng không được ta chấp nhận đâu. Nhưng mà bất quá, lão cũng nén cơn giận xuống, mỉm cười mà nói, "Ha ha, tuy nơi này rất là tốt, Trận pháp phòng vệ rất là kiên cố, nhưng mà chắc hẳn là cũng không có an toàn. Ta bởi vì lo lắng cho ngươi nên mới đề nghị này thôi. Hay là cái công pháp thiên cấp kia, ngươi đưa cho ta giúp cho. Khi nào cần thì cứ tới hoàng thành ta đưa lại cho ngươi, để đề phòng có người thừa cơ chiếm đoạt. À ngoài ra thì ta còn giúp ngươi, cho ngươi là miễn thuế trăm năm, không cần phải đóng bất cứ một thứ thuế gì cả. Có khó khăn gì thì có thể nhờ tới ta, khi đó triều đình sẽ thay mặt ngươi ra mặt, ngươi cảm thấy thế nào? phụt một tiếng. Trần Vũ đang thưởng thức ly trà thơm ngon nhưng mà khi nghe nói tới có người muốn giữ giúp thì phun hết trà trong miệng ra. Đây không phải đang nói đùa trước mặt hắn chứ? Cho dù cường giả hoàng cấp cao mỏ tới thì cũng phải nhận tay không đi về chứ ở đó mà lấy, trừ khi là người đang nằm mơ. Dương lão nghe thế thì nghiến răng, khuôn mặt vẫn cố tươi cười nhấc ly trà lên hớp một ngụm để hạ hỏa, sau đó nói tiếp. À các hạ đừng hiểu nhầm, đây là ta có ý tốt muốn giúp đỡ người thôi. Nếu để ta giữ giúp thì bảo đảm là không ai có thể chạm tới nó được. Ngoài ra nếu ngươi cứ khăng khăng đòi giữ nó, coi kìa đang mâng họa chọc việc đấy. Có câu thất phu vô tội, hoài biết có tội hả? Thất phu muốn tội là ta muốn, hoài biết có tội, ngươi dám tranh sao? Trần Vũ vẫn lắc đầu, thản nhiên đáp lại một câu như vậy. Đây là ý hắn muốn, có tội thì cũng không ai dám tới cướp lấy. À, trẻ con biết kiêu ngạo một chút là tốt, đừng kiêu ngạo quá. Chái ngược là đằng hại người đấy. Ờ Càn Tà đã chỉ điểm. Nếu như là không còn chuyện gì khác nữa thì ta xin cáo từ trước vậy. Trần Vũ dứt khoát đứng lên, một mạch rời khỏi Giải Trí Tháp, hắn cũng đã đoán được 8 phần 10 là tới muốn lấy công pháp thiên cấp mà thôi. Mấy người kia thấy Trần Vũ đi ngang rời đi thì dự định sẽ đi tới giữ hắn lại và tẩn cho một trận, nhưng mà Dương lão đã nhanh chóng cản lại. Không nên vọng động, nơi này là địa bàn của người ta. Hơn nữa thần bí không ít Hiện tại tu vi của ta đã mất hết, các ngươi nghĩ mình có thể đánh lại hay không? Nhưng mà cái tên tiểu tử này ngông cuồng quá. Chúng ta đã xuống nước ăn nói nhỏ nhẹ như thế rồi mà còn <cười> Một tên thị vệ đi theo không khỏi hừ lạnh. Nếu là mấy tông chủ khác thì cho dù là tông chủ của Huyền Thiên Tông cũng phải nể họ bảy phần, nhưng mà nơi này chỉ là một tông môn nho nhỏ mà lại không cho bọn hắn một chút mặt mũi nào cả. Tên này không thích cương cũng chẳng thích nhu. Cho dù nói thế nào thì cũng không được. Nhưng không sao, Để rồi xem. Các người âm thầm đem tin tức công pháp thiên cấp là thực sự ra bên ngoài cho mọi người biết, ta muốn xem hắn giải quyết như thế nào. Dương lão phất tay, quả nhiên ngày hôm sau thì tin tức được truyền ra làm cho mọi người đang hoạt động ngầm tại Nam Định thành càng thêm náo nhiệt. Ngày hôm sau thì lại có người tìm tới hắn, lần này chính là người của Băng Lam Tông. Tông môn này thì rất ít khi xuất hiện trước thế nhân, chỉ toàn nhận nữ nhân, hơn nữa còn phải có thiên phú về băng thì mới được nhận vào. Nhưng mà hôm nay cũng quyết định đi tới nơi này. Đoàn người tầm khoảng 10 người, dáng vẻ ai nấy đều kiều diễm, nhìn chung đều rất là đẹp hơn những nữ nhân phàm thông, tất cả đều đeo khăn che mặt màu trắng. Đi đầu là một thiếu nữ không đoán được tuổi tác, người này mặc váy dài kiêm sa lam nhạt, đeo khăn che mặt màu đỏ khác với những nữ tử kia. Khí chất thanh nhã ôn nhu, xem ra thân phận cũng không phải bình thường. Này này này, có thể cùng ta lên giường được thì ta có chết cũng mãn nguyện. Không ít người đứng xung quanh rỉ tai to nhỏ với nhau cùng đàm luận. Đối với bọn hắn, khó khi mà có dịp gặp được nhiều mỹ nữ như thế này, cho nên không dại gì mà không nhìn cho đã. Lần này Trần Vũ cũng có chút bận rộn nên nhờ Tiểu Vũ ra mặt thay cho mình. Dù sao thì cả hai thực chất cũng là một người tách ra mà thôi. Tiểu Vũ chậm rãi đi tới đám người Lam Bang Tông, nhưng mà lông mày nhanh chóng cau lại vì phát hiện trong đám người đó có Ngô Nhã Phi, từng là hôn thê lúc trước của hắn. Nàng ta đeo khăn che mặt nhưng mà không cách nào thoát khỏi thần thức tu sĩ trúc cơ kỳ của hắn được. Đeo khăn che mặt để làm cho người khác chú ý hơn sao, đúng là một kiểu múa rìu qua mắt thợ. Tề Vũ được truyền thừa hết cả trí nhớ lúc trước điên không lạ gì, lúc trước nàng làm nhục hắn rất là nhiều, chuyện trả thù Ngô Nhã Phi hắn sớm đã không thèm quan tâm. Hắn ra đời là để làm chuyện lớn chứ không phải đi làm mấy cái chuyện so đo với đám nữ nhân làm gì. Nếu không thì hắn mượn váy của thế tử mình mặc là vừa. Nhưng nếu làng ta vẫn cố tình gây sự thì đừng trách sao cái mạng mình khó giữ. Ngô Nhã Phi cũng không ngờ người mà mình đá đít năm đó thì bây giờ lại là một người làm mưa làm gió trong Việt Triều. Đã vậy còn nắm trong tay công pháp thiên cấp. Nhưng nàng cũng không quan tâm cho lắm. Ánh mắt nhìn người của nàng bây giờ đã là hơn trước rất nhiều. Cho dù hắn là tông chủ nhưng chỉ là một tiểu tông môn thì làm thế nào chứ? Chả lẽ có thể so sánh với tông môn mà nàng đang gia nhập vào sao? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Nàng tin chắc rằng quyết định đá đít Trần Vũ vào Trương Thiếu La là quyết định đúng nhất đời mình, để nàng có thể vươn lên một cấp bậc khác trong xã hội. Với lại nàng cũng đã nghe cha mình nói, hiện tại hắn chính là đầu lĩnh trong Nam Lĩnh thành này, đến thành chủ cũng phải nể hắn tám phần, đã vậy thực lực còn không dò xét được nữa. Lúc đầu thì ai cũng bán tín bán nghi, nhưng mà Dương lão nói thì làm sao mà giả cho được. Nếu bọn họ không muốn tới đây bột fen, biết đâu may mắn lấy được công pháp thì sao? Bằng Lam Tông có một thế mạnh, đó chính là nữ nhân đều rất là xinh đẹp, các nàng có thể thông qua đó mà dụ dỗ tên tiểu tử miệng còn hôi sữa này. Nữ tử đeo khăn che mặt màu đỏ mỉm cười, như là có thể làm cho bao người sao xiến. Nàng nhìn thẳng vào mắt của Trần Vũ, môi thơm tho ôn nhu mà nói: "Trăm ngày không bằng một thấy, thì ra viện trưởng của Thiên Đạo lại trẻ như vậy." "Thôi, mỹ thuật đối với ta vô dụng, khỏi cần thi triển." "Dẹp đi đâu vừa? Có gì nói thẳng đi." Nếu tới vì thiên công Pháp kia thì các người đi được rồi. Tuy nữ tử kia dùng mỹ thuật làm cho trao đảo bao nhiêu nam nhân khác, nhưng mà xui một cái là cái tên đầu sỏ điệp ma vô cảm giết người không cấm tay như hắn. Hơn nữa thần thức quét qua thì nữ tử này đối với hắn là cũng bình thường. Trong mắt của hắn thì đám nữ tử trần gian này không khác gì một bông hoa sớm nở triều tàn. Cái đẹp đó chỉ là nhất thời mà thôi. Cho nên cái mỹ thuật mê hoặc người kia thì vốn là vô dụng, cũng chẳng cần vận công để nế tránh. Chỉ cần tâm kiên định là có thể dễ dàng khắc tin được Mấy môn công pháp mê hoặc rẻ tiền này Cho dù các nàng có đẹp thế nào Thì so với thê tuổi của hắn Thì vẫn còn thua kém rất là xa Nếu tiêu chuẩn rách dép cho nàng Thì có khi là còn chưa được Nên chuyện mê hoặc được hắn là con số 0 Này Ngươi có biết là ngươi đang nói chuyện với ai không Bất ngờ trong đám người Có một nữ tử nhảy ra Hung hăng chỉ tay thẳng vào mặt của tiểu vũ mà mang lớn Nào có nam nhân nào thô lỗ như thế này Với nữ nhân chứ Hơn nữa còn là trưởng lão của Bang Lam Tông, tội này thì làm sao mà có thể tha thứ, nếu không phải vì công pháp kia thì bọn ta đã không hạ mình tới đây rồi. Này, cẩn thận cái tay của ngươi, nếu không đừng trách ta không nhắc nhở trước. Lời nói của tiểu vũ vô cùng cục xúc, lạnh nhạt vô cùng như là lời từ cửu tuyền truyền đến. Mặc dù các nàng tu luyện là hệ băng, nhưng mà dư sức để cảm thấy hàn khí lạnh lẽo thoát ra từ người của hắn. Hơn nữa hắn rất là ghét người nào chỉ tay vào mình mắng, các ngươi không có dũng phúc đó đâu. Ngươi Nhụ nhi không được vô lễ. Lúc này nữ tử đeo khăn che mặt màu đỏ không thi triển mỹ thuật nữa, ánh mắt có phần đề phòng đối phương. Nàng biết tên này đến gần còn không được chứ nói gì tới chuyện dụ dỗ mây hoặc hắn. Hơn hết chính là lời nói của hắn vô cùng thản nhiên và điềm đạm, nói ra chắc chắn sẽ làm được, nếu như nàng không ngăn cản lại, chỉ sợ Nhu Nhi sẽ mất cánh tay thật chứ chẳng phải chơi đâu. Ngay lúc này, ờ Võ Đại ca này, Ngụy tỷ kêu muội nói với huynh một chút đến ăn món mà tỷ ấy mới làm đấy. Lát nữa cho mọi theo với nha." Vương Chử Huyên từ trong mua sắm tháp đi ra, thấy Tiểu Vũ đang đứng nói chuyện với đám nữ tử thì vui mừng chạy lại, lắc lắc cái tay của hắn. "Được rồi, mày muốn thì theo cứ tự nhiên, trước hết để ta giải quyết chuyện ở đây rồi cùng đi." Tiểu Vũ quay sang nhìn Vương Chử Huyên nói. Tuy hắn không cười nhưng mà trong lời nói không có một chút lạnh giá nào, đối với bạn bè hay là người thân thì hắn sẽ như vậy. Với lại Vương Chử Huyên còn là đồ đệ của Nguyệt Nhi, hắn làm sao mà từ chối được. Này, vị tiểu cô nương, ngươi có muốn gia nhập cùng với chúng ta không? Băng Lam Tâm của ta rất là tốt với nữ nhân, hơn nữa khi mà gia nhập thì gia tộc cũng sẽ được hậu đãi đấy." Nữ tử đeo khăn màu đỏ thấy Vương Chử Huyên đi ra, lắc lắc cái tay tên viện trưởng này, nói chuyện tự nhiên thì hơi ngạc nhiên vì thái độ quán hoàn toàn khác. Với lại khi mà nàng ta lại gần thì Băng Lam Thạch liền phát sáng, đây chính tỏ là người có thiên phú tuyệt trác về băng. Nếu không thu nhận thì quả là đáng tiếc, nên nàng liền ra điều kiện dụ hoặc để lôi kéo Vương Chử Huyên. Công pháp trên cấp có thể không lấy được, nhưng mà nữ tử này thì phải thu nhận cho bằng được, nếu không khó mà có cơ hội thứ hai. Gia nhập Băng Lam Tông sao? Vương Trự Huyên ngước mắt nhìn sang nữ tử vừa mới lên tiếng sau đó quay lại nhìn sang Tiểu Vũ. Nàng không biết Băng Lam Tông là thế lực gì ở Việt Triều vì nàng đến từ Yên Triều. Ờ công chúa. Lúc này Liễu Tướng quân từ trên trời giáng lâm xuống, nhìn thấy Tiểu Vũ thì gật đầu một cái rồi gọi tên của Vương Trự Huyên, sau đó ghé tai vào tai nàng nói nhỏ chuyện gì đó. Công chúa sao? Nữ tử mang khăn che mặt màu đỏ nghe hai từ này thì lông mày có chút câu lại. Không lẽ nàng đang nghe nhầm hay sao? Thôi, nát nữa mọi không theo anh bám được rồi, mọi phải đi đây. Vương chữ huyên sau khi mà nghe liệu tướng quân thỉ thầm thì à, tỏ về nối tiếc. Lúc nãy liệu tướng quân đã nói cha nàng tìm nàng có chuyện quan trọng cần nói, không tiện thông qua lệnh bài nên mới nhờ tướng quân xuống gọi nàng. Nhưng mà vương chữ huyên khi mà vừa định quay lưng rời đi, Thì nữ tử mang khăn che mặt kia đung đưa tay áo thản nhiên nói: "Vị tiểu cô nương này, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu ở đây thì sẽ làm mất đi thiên phú vốn có của ngươi, như là ngọc quý dưới đất vậy không được tỏa sáng. Về tông môn của chúng ta thì chúng ta sẽ cấp cho ngươi công pháp cực đỉnh mà tông môn nắm giữ. Hơn nữa chức trưởng môn tương lai thì ngươi cũng có thể nắm trong tay. Như vậy thì ngươi sẽ được tỏa sáng, được vạn người kính ngưỡng, nam nhân cũng chỉ có thể đứng ở phía dưới ngước nhìn lên ngươi thôi." Lời nói vừa ra làm cho Liễu Tướng quân cũng phải sững chân lại. Hai mày nhíu chặt lại nhìn thẳng vào đám nữ tử trước mặt mình. Như vậy mà lại ngang nhiên tìm cách lôi kéo công chúa của chúng ta ư? Cái gì trưởng môn? Lúc trước nàng còn nắm giữ cả một vương triều kia đấy, cái tầm môn của ngươi so được ư? À, vậy các ngươi dạy được gì cho ta? Vương Chử Uyên cười lạnh, không thèm quay đầu mà hỏi ngược lại. Nàng thì đang theo phái tu tiên, những người này chỉ là phàm tục mà còn bày dạy cho mình. Hơn nữa nàng còn đang theo cơ nguyệt để học hỏi. Lượng kiến thức mà Nguyệt tỷ biết phải nói là vô cùng lớn, tỷ tỷ lại rất tốt với nàng như là mẫu thân vậy. Những người này đem ra so sánh cũng chỉ là ánh sáng đom đóm so với ánh trăng đêm mà thôi. Các người không cần đố kèo nữa đâu, vô dụng thôi. Vương Chử Huyên thản nhiên nói xong liền lấy ra tấm lệnh bài, đọc khẩu chú quyết rồi phi hành về Thiên Cấm Sơn. Nữ tử kia định nói, ngươi còn trẻ nên suy nghĩ chưa thông, nhưng mà còn chưa kịp nói gì thì Vương Chử Huyên đã cùng với Liêu tướng quân biến thành một đạo hào quang biến mất khỏi đám mây. đúng là cốc gẻ mà còn từng mình là thiên nga. Ngô Nhã Phi thâu hết những cảnh này vào trong mắt, nàng vô cùng công phẫn nữ tử vừa rồi. Nàng có gì mà không xứng cơ chứ? Chỉ mới vừa gặp mặt mà đã được mời làm cho nàng vô cùng ghét tị. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết ai là cốc gẻ, ai mới là thiên nga, còn giờ thì biến đi. Tự Vũ nói xong không thèm nhìn lại, hai tay bó sau lưng thản nhiên phi hành lên thiên sân cấm, để một đám người băng lam tông đứng ngơ ngác tại đó. Nữ tử mang khăn che mặt màu đỏ quả thật là không thể hiểu nổi đám người kia đang nghĩ cái gì. Theo nàng thì về tông môn có phải một bước lên trời hay không, vậy mà còn đeo bám ở đây làm cái gì? Không lẽ vì công pháp thiên cấp kia sao? Mấy tên đầu heo này. Thấy tất cả đều rời khỏi thì một nữ tử đứng trong nhóm lắc đầu, cười nhạt vì độ ngu ngốc của những người vừa rồi. Tiếp theo chúng ta nên làm gì đây trưởng lão? Không cần lo lắng, chúng ta phải đạt được mục đích thì mới rời đi. Các ngươi cho người đi điều tra thân phận của nữ tử kia cho ta. Ta sẽ hãy đích thân đi tới gặp mặt phụ mẫu của nàng Khi đó sợ gì mà không lôi kéo được Còn nếu như không được thì Nữ tử kia nói tới đây thì im mặt Mua anh đào cười nhách lên Sau đó phẩy tay áo sau lưng rời khỏi học viện Khi mà băng lăm tông rời đi Thì lại có nhiều tông môn khác tìm tới hắn kết giao Ví dụ như là huyền thiên tông, tam tinh tông Nhưng mà không có người nào ra tiếp đón Làm cho bọn người kia thức điện oi máu Này, có phải hắn quá kiêu ngạo rồi không? ỉ vào cái công pháp thiên cấp Dù muốn làm gì thì làm sao Hắn nghĩ mình là cái gì chưa Một trưởng lão của huyền thiên tông Ngước mặt nhìn lên thất sơn tiên đảo mắng lớn Những người đi qua nghe thấy chỉ biết lắc đầu Vào mỗi buổi tối Liên tục có nhiều người áo đen bịt mặt trui vào đây Dùng nhiều phù lục để công kích thằng thư tháp Với cả đàn dược tháp Làm phát ra tiếng nổ liên tục Trần Phú ngồi ở phía trên nhìn xuống Cũng thấy hết thầy nhưng mà cũng không thèm đi xuống Và cũng không cần cho đám thị vệ sen vào Đám thị về đứng canh trước sau cái tháp, thấy có người áo đen công kích thì tự chủ đi ra ngồi xuống một bên, thành một hàng dài. Người thì đem bình rượu, người thì đem thịt cùng nhau vừa uống vừa nhìn bọn áo đen biểu diễn. Tuy nhiên cho dù có dùng phổ lục công kích như thế nào thì cũng không làm hư hại được gì sáu cái tháp, nên chuyện chu vào trong để trông đồ là không thể nào. Khi mà đám người áo đen đã hết sức thì mấy tên thị vệ mới đứng dậy, tóm cổ từng tên ném ra ngoài. Lại nói trong thời gian này huyết linh đan được hắn lấy ý, cho người trấn ra sử dụng. Võ mạch của từng người đều được tăng lên một tiểu cấp. Lúc trước hắn không dám đem ra cho mọi người sử dụng, vì chính bản thân mình không có khả năng bảo vệ người thân, nhưng giờ thì khác rồi, cho dù là không có hắn thì đám người kia cũng không cách nào uy hiếp tới người thân của hắn được nữa. Tuy chỉ là một tiểu cấp bậc thôi, nhưng mà ai nấy đều vui mừng, như vậy thì khẳng định tương lai bọn họ có thể vươn xa hơn rất là nhiều. Gia gia cùng với hai vị trưởng lão từ Hoàng Cấp thượng phẩm võ mạch, sau khi mà phục dụng huyết linh đan đã đạt tới huyền cấp hạ phẩm võ mạch. Tuy nhiên huyết linh đan này chỉ được dùng 3 lần, nếu quá 3 lần thì sẽ không còn hiệu dụng được nữa. Ngạch thiên thì có nhưng mà chỉ ở mức độ nào đó thôi, chứ không thể để người ta đạt tới đỉnh phong được, trừ phi người đó ra đời đã có võ mạch cao hơn bình thường. Kèm theo đó là không ít đan dược dùng để tu luyện như là tụ khí đan, ngưng dương đan, bạo nguyên đan. Tất cả tộc nhân đều được sử dụng loại đan dược này, kèm theo linh khí dày đặc thì cho dù người có phế vật thì cũng có thể đột phá được. Bây giờ trong gia tộc Trần Chiến Hàn đã đạt tới hóa khí cảnh trung kỳ. Hai vị trưởng lão thì đạt tới hóa khí cảnh sơ kỳ. Đây cũng từng là cảnh giới mà các lão đã từng mơ ước, hiện tại đã thành sự thật. Ngoài ra có hơn 200 người đạt tới bạo khí cảnh đỉnh phong, 300 người đạt tới bạo khí cảnh trung kỳ, còn lại là ngưng khí cảnh tầng 9 đang chuẩn bị đột phá. Tuy đạt được kinh hỉ rất lớn nhưng mà không có người nào tỏ ra tự mãn mà lười tu luyện. Hàng ngày đám tộc nhân xin phép gia chủ để vào trong tu luyện tháp. Trần Vũ thông qua thì bọn hắn cũng vô cùng vui mừng, tùy cơ gấp gáp trị cảnh giới mà chọn tầng phù hợp với mình, quyết không để linh khí hao phí. Chỉ còn hai lão Vu lão và Huyền lão là chưa thấy nhích cử là muốn đột phá. Vì khi đột phá cảnh giới càng cao thì càng gian nan không phải nói là được. Duy Trần Vũ không tiếp đón đám người từ mấy tông môn tới hỏi thăm về công pháp, nhưng bọn họ cũng không có từ bỏ. Hàng ngày thường tới giải trí tháp ngồi uống trà, Chỉ chờ khi thấy hắn đi ra thì tới bắt tay làm bạn hữu. Còn về phần băng nam tông thì lại khác. Bọn họ cũng là chờ đợi nhưng mà chờ đợi phương chữ huyên. Các nàng dùng mọi cách nhưng mà thông tin về nàng hầu như là con số 0. Cũng chỉ có môi được một ít thông tin như là gia tộc của nàng đang ở trên Thiên Cấm Sơn. Còn lại thì không ai biết thêm gì về nàng. Làm cho bọn họ buồn bực vô cùng. Mấy ngày gần đây thì tin tức Trần Vũ bị Ngô Nhã Phi từ hôn lúc trước lại được đào lên. Chuyển tay nhau liên tục làm cho tiếng tăm của hắn cũng có chút lung lay. Trần Vũ biết chuyện này nhưng mà cũng chẳng thèm để tâm tới miệng lưỡi của thế gian. Sự tình bên trong ai mới là người bị nhột thì hắn còn không rõ hay sao. Hôm nay chỉ còn 1 ngày nữa thôi là sẽ tới thời điểm khai mở học viện. Lần này có 2 người tới tìm hắn, không những được tiếp đón lồng nhiệt mà còn được mời lên thiên cấm sơn chơi. À, không biết ngọn gió nào đưa đại ca và đại tẩu tới nơi hoang vắng này vậy. Trần Vũ hỏi nhưng mà khuôn mặt không quên nở nụ cười khả ái. Haha, ta nghe nơi đây có khai mở một cái học viện. Phân tất tuyển chọn chỉ vô cùng đặc biệt nên muốn tới quan sát một chút. Không ngờ người đứng đầu lại là đệ, đúng là tài không đợi tuổi mà. Bạch Khiêm Dương đi lại vỗ vỗ vai Trần Vũ, miệng cười ha hả vô cùng hãnh diện vì mình có một đệ đệ như vậy. Mộ Dung Tuyết đứng kế bên thấy bọn hắn vui mừng như vậy thì chỉ cười duyên một cái, không muốn làm phiền tới cảm xúc hai người. Nào, đệ đệ dẫn hai người tới gia tộc của đệ tham quan một chút. Trần Vũ nói xong thì phất tay Một thanh tiểu kiếm bay khỏi tay áo, nhanh chóng biến lớn thành hai thước lơ lửng giữa không trung. Hai người có đứng trên đó là được. Bạch Huyền Dương gật đầu, một tay ôm eo Mộ Dung Tuyết nhảy lên trên phi kiếm. Trần Vũ điểm nhẹ một cái, pháp lực được truyền vào phi kiếm làm nó vang lên tiếng ong ong liên tục, sau đó như là được mở cờ, bay lên trời cao. Bạch Huyền Dương cẩn thận ôm Mộ Dung Tuyết, nhưng mà ánh mắt không có rời đi thân phi kiếm, nhìn đến phát thèm vì có thứ này hắn phi hành xem ra đỡ tốn công sức hơn. Ồ, Không ngờ lại có pháp bảo như vậy. Đây là đệ nhặt được từ mấy tiên nhân lúc trước hay sao? Không phải, là đệ tư luyện ra đấy. Trần Vũ lắc đầu cười. Ba người tới thiên cấm sơm thì làm cho mộ rung tuyết và bạch huyền dương không khỏi ngỡ ngàng. Trên đây không các nào tiên cảnh cả, không khí tươi mát, linh khí nồng đập. Không nói quá, chứ đây chính là thánh địa tu luyện cộ võ giả rồi. Đến huyền thiên tông thì cũng chưa được có thành tiệu như thế này. Bày hòn đảo biết bay quả nạ đúng làm cho thế nhân phải chầm trồ con mắt. Ba người bước vào cửa lớn của Trần gia. Hai tên thị vệ thấy vậy liền cúi người hành lễ, sau đó tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của mình. Hai người kia vừa đi vừa nhìn xung quanh, thu hết thải những cảnh vật nơi đây vào trong mắt. Trần Vũ dẫn bọn họ tới một hoa viên nhỏ, cho người hầu đem đồ ăn thức uống lên để tiếp đãi. <cười> "Này này này, ta có thứ này muốn đưa cho đệ đây." Bạch Huyền Dương khàn khàn một tiếng, lấy trong ngực ra một tấm thiệp đỏ đưa cho hắn. Mộ Dung Tuyết thấy vậy chỉ đỏ mặt cười nhẹ. Trần Vũ tiếp lấy tấm thiệp Trên đó có một chữ hỷ, cùng tên của hắn được ở góc dưới. Thì ra đây chính là thiệp cưới của hai người, không ngờ cuối năm nay hai người họ sẽ thành phu thê. À, vậy thế chúc mừng đại ca cùng với đại tẩu. Trần Vũ vừa nói vừa nheo mắt nhìn Bạch Huyền Dương, nếu hai người đã muốn thành thân thì hắn vô cùng vui mừng, xem như là trên thế gian này lại có thêm một cặp tình đồng với nhau. Bạch Huyền Dương nhìn Trần Vũ cười đầy ẩn ý nói: "À, thế đại có cần ta làm mai cho một người hay không?" Nước đệ tử trên Huyền Thiên Tông là không ít đâu. Còn nếu ở Băng Lam Tông thì ta xin kiếu. Ha. Chuyện này thì đại ca khỏi cần tìm chi cho mệt, đệ đã có thế tử từ trước rồi. À, Thu Thiếp chỉ sợ sống không qua nổi đêm tân hôn đâu. Trần Vũ liền lắc đầu cười trừ, có một người đã mệt mỏi rồi, hơn nữa lại còn rất tốt, vậy thì cớ gì phải thu nạp thêm thiếp, vội lại chắc chắn sẽ có người phản đối. Hả? Có rồi ư? Ngươi còn làm nhanh hơn đại ca rồi đấy. Bạch Huyền Dương cười ha hả. Anh cứ tưởng mình đã lấy thê tử sớm, nào ngờ cái tên huynh đệ kết nghĩa còn làm nhanh hơn cả mình. Nghe đến cái từ làm, thì Mộ Dung Tuyết đưa tay sang nhéo hông của Bạch Huyền Dương làm mặt hắn cười nhăn nhó. Nhìn khuôn mặt của hắn thì cố nhịn cười mà không được. "Vậy thì tiểu đệ ngươi phải cho nàng ra mắt rồi đấy. Ta đoán người mà tiểu đệ ngươi lấy chắc là thân phận cao quý lắm hả?" Bạch Huyền Dương cười ha hả, tay cầm chén rượu ực một cái tỏ ra sảng khoái vô cùng. Hiện tại nàng có lẽ đang bận Hồi thì để dịp khác chắc chắn sẽ gặp mặt. Trần Vũ lắc đầu từ chối. Mấy ngày nay thì Nguyệt Nhi bắt mọi ít chuyện riêng nên hắn không tiện làm phiền. Ba người nói chuyện rồi đi dạo loan xung quanh, tuy nhiên chỉ là đi dạo ngắm cảnh, còn mấy thứ bí mật thì tuyệt đối không nói một câu, hắn không phải kẻ ngu như thế. Đến buổi tối thì Mộ Dung Tuyết và Bạch Huyền Dương được an bài trong một phòng tốt cho khách nhân. Lúc này Bạch Huyền Dương dụ hắn đi chơi. Này, hôm nay đang vui, ta sẽ dẫn đệ tới một nơi như là tiên cảnh để đệ mở mang tầm mắt. Hả? Nơi nào mà tốt như vậy? Đi, đi rồi sẽ biết." Bạch Huyền Dương vô cùng ẩn ý dẫn Trần Vũ xuống dưới Nam Lĩnh Thành. Đi một hồi thì tới một nơi tên là Thanh Hoa Lâu. Trần Vũ liền giữ người lại. Nơi này thì hắn cũng biết nhưng mà chưa một lần tiến vào, bởi vì một phần không thích không khí nơi này. "Không sao. Chúng ta chỉ đi chơi giải trí một chút thôi. Đệ không nói ta không nói thì không sao cả đâu." Bạch Huyền Dương vỗ ngực tuyên bố, đích chính lại ra dáng nam nhân. Trần Vũ gật đầu và cũng muốn đi thử vào trong này xem sao. Trần Vũ cùng với Bạch Huyền Dương mới đi vào Thanh Hoa lâu, lập tức được nghe thanh âm náo động từ bên trong, có người đang ăn uống, có người đang ba hoa khoác lác và cũng có người đang ôm nữ nhân thân mật. "Ha, thật là tiên cảnh ở nhân gian đây sao?" Trần Vũ nhìn đám nam nhân tràn đầy khí tức thỏa mãn ở chỗ này thì không khỏi lắc đầu. Hai người vừa đi đến thì lập tức có hai cô gái ăn mặc thiếu vải đi tới nghênh đón. "Hai vị, mời vào bên trong." Nữ tử đứng gần sát bên cạnh Trần Vũ nhẹ nhàng mà nói, đôi mắt đẹp không ngừng hướng Trần Vũ mà vất vị nhãn. Dung mạo nàng này tuy chỉ bình thường nhưng mà vóc người thì thật sự là gợi cảm. Hai bên quả đồi thì cao vun vút kia đem áo bằng vải mịn trương phình cả lên. Phía dưới thì chỉ có một mảnh vải che thân, quả thật là có vốn liếng đem nam nhân mê hoặc. Nhưng mà lúc này hắn không biết tại sao mình lại có cảm giác không an tâm, cứ như là đang có một cặp mắt nào đó đang quan sát mọi hành động của mình vậy. Trần Vũ cùng với Bạch Huyền Dương được hai nữ tử này đưa vào bên trong một phòng khách. Đi qua nhiều căn phòng liên tục, nhìn vào quả nhiên là nơi ăn chơi thác loạn của một nam nhân, bọn họ làm đủ trò trên trời dưới đất. Bạch Huyền Dương chọn một nơi ngồi xuống, sau đó thì gọi mấy cái hũ rượu cùng với một ít thịt liền bắt đầu ăn. Trần Vũ nghĩ mình là nam nhân nên vào đây một lần cho biết, dù sao thì không làm bậy là được. Đang ngồi ăn thì phía cửa có hai nữ nhân ăn mặc lả lồ đi vào, cái mông thì không ngừng lắc qua lắc lại. Mặt cười thì đầy phong tình hướng bọn họ đi tới. Vị đại nhân này, người anh tuấn quá. Nữ tử này sa tới lòng của Bạch Huyền Dương, cái môi không ngừng chu lên khen lấy khen để. Nữ tử còn lại thì cũng tới ôm Trần Vũ nhưng mà bị hắn đẩy ra. Người còn chưa tới gần mà cái mùi son phấn điển sắc vào mũi tạm lặng. Hì, <cười> tại các ngươi muốn vui đùa theo kiểu nào? Trong đây thì tiểu muội chúng ta tinh thông nhiều thứ lắm, trong đó có vuốt trụ thần công cùng với hấp tinh đại pháp, đảm bảo làm đại ca mê sảng tới sáng. trâu nữ bị hắn đẩy ra thấy Trần Vũ không nói năng gì mấy, khuôn mặt thì cũng không có chút thưởng thức một chút phong tình, chỉ nàng mỉm cười. Cờ đầu đi lại gần nhưng mà nhanh chóng bị hắn cản lại. Bạch Huyền Dương người hai thiếu nữ kia nói tới hai môn công pháp đó thì không khỏi cười ha hả, nhưng mà cũng không có giải thích cho Trần Vũ hiểu. Đây chỉ là người trong nghề mới biết các nàng đang đề cập tới chuyện gì thôi. Trên đầu Trần Vũ thì nổi lên một dấu chấm hỏi to đùng. Hắn không biết vuốt trụ thần công phá tinh đại pháp là cái gì. Trần Nước chân giáo như hắn Mới vào thì làm sao mà hiểu được. Không cần. Trần Vũ phất tay lên tiếng, không muốn thiếu nữ đó cởi y phục nữa. Bây giờ hắn đã biết vào trong thanh lâu là có những gì rồi, chỗ đây nói chính xác hơn là nơi ăn chơi sa đọa của nam nhân, vào đây có khi không biết đường về. Bạch Huyền Dương cười cười cũng đẩy nữ tỳ kia ra và cũng không có động chạm tới các nàng, lúc xưa thì thích nhưng mà bây giờ thì cũng chẳng còn hứng thú nữa. Hai thiếu nữ kia thấy bọn hắn như vậy thì không khỏi giận dỗi. chỉ cần có kim tậy là được, còn lại thì tùy, khách nhân là thượng đế mà, đó chính là quy tắc. Ngồi được một lúc thì Bạch Huyền Dương nhìn sang hắn cười cười. Ở đây thật ra thì cũng chỉ có như vậy thôi, ta chỉ là dẫn đệ vào cho biết mà thôi, chúng ta cũng nên trở về. Ừm, được. Trần Vũ thì vốn là không thích những nơi như thế này, hắn thấy nó không hợp với mình, với lại hắn cũng đã có thê tử rồi nên cũng chẳng thiếu hơi nữ nhân. Hai người trả tiền xong thì rời khỏi thanh lâu. Chốn ăn chơi này càng về đêm Thì hoạt động càng mạnh Người tới tấp nập ồn nào huyên náo À lúc trước đại ca ngươi cũng rất là phong lưu đấy Nhưng mà nơi như thế này Thì ta thường ra vào thường xuyên như nhà nhà của mình Nhưng mà từ lúc gặp phải đại tẩu ngươi Thì ta hầu như là chưa vào lần nào Bây giờ nghĩ lại cái thời thiếu nghiên của mình Cũng thật là huy hoảng quá à, Còn đệ thì nhìn vào mà chả hứng thú Mà đại ca có cảm nhận được Một chút hàn khí đang nhắm vào chúng ta không Đệ cảm thấy hơi lạnh sống lưng một chút À, đây là chuyện bình thường thôi. Thế nào mà trốn đi vào đây mà không có cảm giác lo sợ đó chứ? Bị bắt tại trận xem như xong đời." Bạch Huyền Dương vỗ vai hắn cười cười, với kinh nghiệm đầy mình như hắn thì làm sao mà dính cho được. Hai người đi một chút thì cũng tới Thiên Cấm Sơn. Hiện tại thì Mộ Dung Tuyết cũng chưa có đi ngủ mà đang ngồi ở hoài viên ngắm cảnh. Thấy hai người về thì nàng vui mừng. Nhưng Mộ Dung Tuyết vừa chạy lại gần thì sẽ chau mày lại, đưa mũi lại gần y phục của Bạch Huyền Dương ngửi ngửi, miệng thì thì thầm to nhỏ: Đây. Sao mọi lại người thấy cái mùi xuân phấn của nữ nhân ở đây vậy nhỉ? Lúc này khuôn mặt của Bạch Huyền Dương đã xám xám đen lại. Ăn vụng thì phải biết chùi mép. Chuyện đơn giản như vậy mà hắn đã quên, cũng vì vừa đi vừa nói chuyện nên hắn không để ý tới. Ánh mắt liên tục liếc qua liếc lại, Bạch Huyền Dương cố gắng nở ra nụ cười nói, "A, nào có nào có. Chắc tại ta thường ôm muội nên dư ít xuân phấn của muội trên người, chuyện này bình thường thôi mà." "Không phải, chắc chắn là không phải mà." Mộ Dung Tuyết lắc đầu liên tục, ngửi lại cái mùi của mình, sau đó ngửi lại cái mùi y phục của Bạch Huyền Dương. Lúc này ánh mắt đá lạnh lên trông thấy. "À, Đại ca đại tẩu cứ từ từ trò chuyện đi, để có việc bận cần phải đi trước, đại ca ở lại bình an nhé." Trần Vũ thấy cảm giác không ổn liền xách dép chạy trước, nếu ở lại đây thì hắn chỉ sợ mình là tay bay vạ gió. Không đợi Bạch Huyền Dương lên tiếng, hắn liền quay đầu đi ra thật là nhanh, chỉ sợ ở lại đó thêm phút giây nào thì sẽ có chuyện không may may xảy ra. Nơi đó rất là vui nhỉ." Vừa đi ra khỏi hoa viên, Thiến nghe thấy tiếng nói kèm theo mùi hương quen thuộc, nhưng mà lời nói vô cùng lạnh giá làm choán cảm giác như mình đang rơi vào hầm băng. Hai chân Trần Vũ nặng như đeo chì đứng tại chỗ, người thì run rẩy chậm rãi quay đầu lại phía sau. Ngay tức khắc thì thấy một nữ tử mặc váy trắng tới gần, váy mỏng tinh xảo. Người này không ai khác chính là Cơ Nguyệt, nàng đang nhìn hắn với ánh mắt sắc như là dao cạo, như là sư tử đang ăn con mồi. "À ta à uh, uh, ta Trần Vũ nhất thời không biết nên nói như thế nào, miệng thì lắp ba lắp báp nói không nên lời, một chân không tự chủ lùi về phía sau vài bước. Hắn cứ tưởng mình sẽ an toàn qua ải, nào ngờ người tính không bằng trời tính, trốn thế nào thì cũng dính chấu, câu chạy đằng trời không khỏi nắng thì không sai đâu. Xem ra đêm nay không chỉ có một mình Bạch Huyền Dương thảm hại, mà ngay cả hắn cũng không xong. Lần này nhà hắn và đại ca chắc chắn sáng nhất đêm nay. Mồ hôi to như là hạt đậu chảy dọc dài sống lưng. Trên trán cũng không ít mỏ hôi đang hiện. Trần Vũ đưa tay vuốt trán. Bây giờ hắn mới biết cảm giác lành lạnh là có người theo dõi lúc trước là cái gì rồi. Ây, nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ, nhẹ tay một chút, đau á. Cơ Nguyệt cười lạnh bất ngờ biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện sau lưng quán. Làm cho hắn cũng không cách nào biết được. Nàng đưa cánh tay trắng như tuyết ra sách tay Trần Vũ vặn mấy cái. Đi trước lôi hắn vào trong phòng để tra khảo. Có nữ nhân nào mà không ghen khi mà nam nhân của mình đi tới trốn ông bướm đó chứ? Với lại lúc đầu nàng cũng đã cảnh báo hắn bằng cách là cho hắn có cảm giác lạnh xương sống, nhưng mà hắn nào hay biết đâu. Trong đêm tối chỉ còn lại tiếng hét thảm của một thiếu niên làm cho người ta cũng cảm thấy lạnh cả người. "Hây, đệ tử của ta quá nhiều số khổ mà. Nhân gian đã có cầu, ăn vụng thì phải biết chùi mép. Tuy nhiên thì con xui rồi, thế tử con lại không phải người thường. Nàng đã luyện được thiên nhãn thông chỉ còn có chùi mép bằng liềm tin." Thạp lão tuy không có tới nhưng mà biết hết thảy sự việc. Chuyện này thì lão vô vương cứu chữa nên chỉ thở dài. Chỉ hy vọng là đệ tử mình có thể sống tới lúc nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Tiểu vũ đang nằm trong phòng nhưng mà cứ cảm thấy lòng mình bất an, tim thì đập liên tục. Theo linh tính mách bảo hắn không dám gặp cơ nguyệt lúc này nên chỉ quyết định ở lại tiếp tục tu luyện. Tới cạnh năm thì người ta chỉ thấy hai thiếu nhiên đang ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng mà thân thể thì đều vô cùng thảm hại. À, đại ca, người ổn chứ? Ở ta rất ổn. Mình lần sau đệ không vào đó thăng quan nữa đâu. Nói gãy cả lưỡi nhưng mà cũng không thanh minh cho mình được một câu nào. Thân phận nam nhân chúng ta đúng là số khổ mà. Trần Vũ nhìn xa xăm thở dài với con mắt đem tín của mình, ngồi kế bên là Bạch Huyền Dương cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Ngồi nói chuyện được một lúc thì Trần Vũ từ biệt Bạch Huyền Dương trở về phòng của mình, chui vào trong tháp để dưỡng thương. Chỉ tới sáng là Thiên Đạo Học Viện đã bắt đầu khai mở, hắn không muốn chậm trễ nên cũng bắt đầu rất là tranh thủ. Bây giờ hắn không còn trách nàng ra tay mạnh như thế, dù sao thì hắn cũng sai trước mà. Khi mà ánh mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời, tiếng chim hót cũng bắt đầu vang lên chào đón một ngày mới. Tếng người nói chuyện càng lúc càng náo nhiệt, một bầu không khí vô cùng khẩn trương tại học viện đang diễn ra. Mọi người thì theo kiến thức lúc trước mà chuẩn bị. Trần Vũ thì cũng ra khỏi Khai Thiên Tháp, bây giờ khuôn mặt của hắn đã trở lại bình thường, con mắt cũng không còn đen tím nữa. Nhưng mà vừa ra ngoài đã thấy Tiểu Vũ cùng với Thê tử mình đang ngồi đây. Nàng ta đang ôm hai bộ y phục chất ngực, một màu đen một màu trắng, phía trên đều được thêu hoa văn vô cùng tinh xảo. Hôm nay nàng thôi cười trở lại và cũng không còn giận hắn nữa, đánh thì cũng đã đánh rổ trận tơ bởi hoa lá rồi nên nàng cũng bỏ qua. Nàng đưa bộ y phục màu trắng cho Trần Vũ, môi anh đào cười nhẹ mà nói: "Đây là y phục mà tự tay thiếp may nhiều ngày qua để chuẩn bị cho ngày hôm nay, chàng mặc vào đi xem có vừa ý hay không?" Nghe nàng nói chính tay mình may thì không khỏi cho mắt Mấy ngày nay nàng bận chính là may y phục cho hắn Vậy mà hắn nào biết đâu Tử vũ thì được nàng đưa cho bộ y phục màu đen Phía trên có theo một con Chân long đang múa lượn Nhìn vô cùng sắc xào và tỉ mỉ Không ngờ nàng lại khéo tay như vậy Ta đúng là nam nhân sứ nhất thế gian này rồi <cười> Trần vũ nhận lấy y phục từ tay thê tử mình Và cũng không quên định bỡ một câu cho nàng vui Chưa gì ăn đập hắn ngan lắm rồi Đánh thì cũng không cách nào đánh được nàng cả Nhanh chóng đi thay bộ y phục chính tay thợ tử mình may cho, hắn không khỏi kinh ngạc vì nàng may rất là vừa vặn, vừa đúng với vóc dáng của hắn không sai một ly. Hơn nữa chất liệu vải này thì lại không phải loại bình thường, hắn cũng chưa từng thấy qua lần nào cả. Vải này rắn chắc vô cùng, mặc vào lại cho người ta một cảm giác mát lạnh vô cùng thoải mái. Hắn và Tiểu Vũ đồng loạt đi ra, cả hai bộ y phục đều giống nhau như đúc, duy chỉ khác là màu sắc mà thôi. Cả hai bộ y phục đều tôn lên vóc dáng của hắn, làm choán càng thêm anh tuấn xuất thần. Ta rất là thích bộ y phục này, màu cũng rất là hợp với ta." Tiêu Vũ cười nhẹ, "Gì chứ cái màu này hắn rất là thích, mặc vào lại thoải mái vô cùng, bây giờ hắn không muốn đổi lại y phục cũ nữa." Với lại hắn cũng không tiếc kiệm lời mà khen nàng. "Được rồi, chúng ta cũng chuẩn bị ra thôi." Cơ Nguyệt mỉm cười hài lòng, thật ra thì nàng may y phục không giỏi cho lắm đâu, nàng từng xuyên qua hỏi mẫu thân của Trần Vũ để học hỏi, thậm chí có ngày còn bị kim đâm cho 4-5 lần liền. Vì vậy thấy hai người bọn họ vui mừng như vậy thì lòng của nàng như đang có xuân nở vậy. Khi mà mặt trời vươn lên tới đỉnh cây, dưới sân học viện đã có hơn 1000 người tới ứng tuyển. Hầu hết là những người bình thường, nhìn sơ thì thấy thiếu niên trong đây chiếm hơn 70%, 30% còn lại thì là trung niên, lão nhân và trẻ em. Đứng kế bên là những thiếu niên đó chính là người thân của mình, ai nấy đều mang trên người một tay nải bằng vải. Người cha thì đứng vỗ vỗ vai người con trai con gái của mình như là nói: cha ông họ con hết mình và cũng có người đi một mình tới đây. Trong đài giàu nhiều có độ, mồ côi cũng có, nhưng hắn không có khinh bỉ một người nào trong đài. Ồ, vị trưởng tới rồi kìa. Ồ, tới rồi, tới rồi. Những người đứng ở phía sân thấy trận vũ từ trên trời giáng lâm xuống thì nhanh chóng thông báo cho nhau biết. Bọn họ nhìn hắn bằng ánh mắt chờ mong. Bọn họ đã lặn lội từ xa tới đây cũng chỉ hy vọng con cháu mình có tương lai mà thôi. Trần Vũ đáp xuống đứng nhìn tất cả mọi người không nói một lời nào mà chỉ đứng đó nhìn từng cảnh tượng thu vào trong mắt. Ngạc nhiên là trong đây cũng có người của mấy tông môn lớn như là Băng Lam Tông, Tam Tinh Tông, Lưu Vân Tông vân vân để tới đây hóng hớt. Trên khuôn mặt họ thì chỉ để lại một nụ cười khinh thường đại loại như là ta chống mắt lên để xem các ngươi có tuyển chọn phế nhân làm sao. Tháp lão, Huyền lão, Vu lão ba đại tộc trưởng, tất cả mọi người ở trên Thất Sơn Tiên Đào cũng bắt đầu dáng lâm xuống học viện, đứng ngang hàng với cả Trần Vũ. Ai nấy đều nghiêm túc nhìn xuống phía dưới. Lúc này mọi sự yên náu đều im bặt, thay vào đó tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Một hư ảnh nữ tử váy trắng tinh khiết đột nhiên xuất hiện giữa bầu trời, trên đầu có một chiếc trâm cài tác bằng vàng lấp lánh, cánh tay trắng như ngọc đeo ba chiếc vòng vàng. Hai dải lụa trắng dài đến 5 thước phất phơ giữa không trung quấn quanh cánh tay. Nàng ta nương theo đó chậm rãi hạ xuống ngọc phiến. Váy trắng tung bay nhẹ nhẹ, để lộ ra một đoạn cổ trắng như là ngọc. Cô dài đỏ nhọn kiều diễm nhẹ nhàng điểm xuống đáp trên mặt đất, tư thái nhẹ nhàng ưu nhã như là tiên tử. Hai dải lụa trắng tinh giã đến trăm thước xung quanh cánh tay của nàng vẫn bay phấp phơ giữa không trung, dường như là muốn kéo nớ tử này trở về trời, tránh cho bị thế tục phàm trần này xúc phạm. Nàng không có nàng buộc một sợi dây lưng tơ đỏ, càng làm nổi bật vóc người thon thả, có phần làm nổi lên bộ ngực đầy đặn. Mỹ tâm thấp thoáng ẩn hiện hình trăng đỏ bán nguyệt trông rất là sống động. Nhất là cái khí chất đoan trang và lẫn vẻ lạnh lùng của nàng Càng thêm siêu phản phát tục Làm cho người ta chỉ dám đứng ở xa xa nhìn Không dám tới gần vì sợ xúc phạm Mặt người nhìn thì nhìn Trần Vũ và Tiểu Vũ không quay đầu lạc Mà đứng nhích sang hai bên trở trộn trống cho chính giữa cho nàng ta đi lại Người này không ai khác chính là thê tử quán Cơ như thiên lung Đám nam nhân trọn tròn mắt Đám nữ nhân thì hát mồm Không tin rằng trên đời này lại có một người đẹp như vậy Trong đây thì cũng có người may mắn gặp nàng một lần, nhưng mà đám còn lại thì chỉ mới lần đầu. Cơ Nguyệt từ lúc tới Nam Lĩnh Thành, ngoài công việc còn lại thì không có bước ra khỏi cửa trấn gia nửa bước nên rất ít người biết tới nàng. Nàng muốn cho bọn hắn hãnh diện khi mà có thê tử như nàng, không cần nói thì cả Trần Vũ và Tiêu Vũ vô cùng hãnh diện rồi. Đối khí có câu sang nhờ thê tử đúng là chẳng sai. Được rồi. Hôm nay chính là ngày mà Thiên Đạo Học Viện chính thức khai mạc. Đây chính là 7 quy tắc trên học viện. Trần Vũ nói xong, một tay phất lên, từ trong tay áo bay ra một đạo hắc ảnh, bay dưới dưới chân đồ đằng liền biến lớn thành 20 thước, bên trên khắc đầy đủ quy tắc mãn định ra. Ánh mắt của tất cả mọi người đều ngước lên nhìn tấm đá to lớn trên kia, trên khuôn mặt của tất cả mọi người đều trở nên vui mừng như là xuân đang tới. Như là các ngươi đã đọc đây, chỉ chính là 7 quy tắc bất di bất dịch của Thiên Đạo học viện. Hôm nay ta biết các ngươi đang mong chờ thứ gì, đúng vậy. Hôm nay ta chính thức chiêu sinh học viên. Nói tới đây thì Trần Vũ ngừng lại một chút, quét mắt nhìn sang tất cả mọi người một lượt rồi nói tiếp. Để thông qua rất là đơn giản, chỉ cần thông qua hào khách mà ta đề ra thì có thể tiến vào bên trong học viện. Được học viện của ta bảo vệ che chắn, không ai có thể bắt tới các ngươi đi được. À, vậy thì xin viện trưởng hãy nói cách thức khảo hạch đi, đừng làm chúng tôi hồi hộp nữa. một trung niên đứng phía dưới lên tiếng, kế bên chính là một đôi trai gái là con của trung điền này. Tháp lão Vu lão Huyền lão sau khi mà có mặt đứng nhìn xuống phía dưới thì chào mọi người một chút, rồi sau đó tiến lại hàng ghế hai bên ngồi xuống, chờ cho vị trưởng phân phó. Trước tiên người nào từ 10 tuổi trở xuống, bước hết lên trên xếp thành một hàng. Người nào trên 10 tuổi thì lùi về sau thành một hàng. Trần Vũ không để mọi người phải chờ đợi, liền nhanh chóng ra lệnh. Đám người phía dưới bắt đầu tự khắc nghe theo, những đứa trẻ nam nữ từ 10 tuổi trở xuống liền nhanh chóng xếp thành một hàng ở phía trước. Vị trí những đứa trẻ từ 10 tuổi trở xuống nên bọn chúng vẫn còn rất là nhát, khi mà người của ẩn thế mạo hiểm đoàn hỏi tới đâu thì liền gấp gáp trả lời. Hơn 50 người của ẩn thế mạo hiểm đoàn tay cầm quyển sách đi ra, tới từng đứa trẻ hỏi tên tuổi rồi thống kê lại thành một danh sách đưa choán xem. Đám người từ mấy tông môn khác thì đứng trên giải trí tháp và môn giám tháp nhìn xuống, khóe miệng thì không khỏi cười lạnh. Bọn họ muốn xem đám người này làm sao mà tên trọn. Trần Vũ cầm quyển sách liếc sơ qua, chỉ nơi đây có 80 đứa trẻ từ 10 tuổi trở xuống. Trong đây cũng có tộc nhân của ba đại gia tộc cùng với một số gia tộc nhỏ khác muốn tham gia vào. Hắn thầm gật nhẹ đầu một cái, quét mắt xuống phía dưới lại nói: "80 người đầu tiên này sẽ được trực tiếp nhận vào bên trong học viện, không cần phải thông qua hào khách." Câu nói vừa rất làm cho 80 đứa trẻ đều vui mừng. Có người chạy tới ôm chầm lấy người thân của mình không ngừng hô hoán. "Ôi, trời, con được nhận vào rồi, trời ơi. Mẫu thân, con được nhận vào rồi, người có thấy không vậy?" Cuối cùng, cuối cùng thì con trai ta cũng được nhận vào đây rồi. Đám người lớn hơn 10 tuổi còn lại thì tâm tình vô cùng phấn khởi. Đây là lần đầu tiên thấy có nơi không cần thông qua khảo hạch mà vẫn được nhận vào bên trong. Dương lão đứng trên lan can giải trí tháp nhìn xuống cười lạnh, ánh mắt lão nhìn người phải nói là trần vô cùng Theo như ta đoán thì trong 80 đứa trẻ đó Có không ít là phế vật đấy <cười> Vậy thì cái tiểu tử này dám nhận vào Ta quả thật là nghi ngờ Có khi nào cái tên tiểu tử kia không biết một chút gì về thuật nhìn người hay không Dường láo nói quả là không sai Ta cũng muốn xem bọn hắn làm ra có chuyện gì đây Không ngờ lại đi nhận cả phế vật Thậm chí trong đó còn có cả một tên cột mất tay phải nữa Nữ tử mang mặn trên mặt đỏ mìm cười nhạt Muốn nhận người thì phải dựa vào thiên phú Nhận như cái tên tiểu tử này chỉ sợ là để che mắt thế nhân, để làm tăng thêm tiếng tăm của học viện mà thôi. Được rồi, đừng huyên náo nữa. 80 người đầu tiên đi đến trước bức tượng của ta đứng đợi ở đó. Người thân có thể đi theo con của mình, lát nữa ta sẽ cho người tới trao lại bài thân phận. Trần Vũ nhìn xuống phía dưới, tay chỉ về phía bức tượng đồ đàng quán cho đám đệ tử nhìn. Vào rồi, vào rồi. 80 đứa trẻ vui cười ào ào chạy tới dưới bức tượng đứng nhìn với ánh mắt ngây thơ. Người thân của đám trẻ thì phấn khởi vô cùng xách hành trang đi theo con của mình. Bây giờ trên khuôn mặt ai nấy đều nở ra nụ cười. Chưa đầy một khắc sau thì sân trước học viện đã trống trải hơn rất nhiều. Những người còn lại thì đang hồi hộp chờ đợi muốn biết khảo hạch sẽ như thế nào đây. Trần Vũ nhìn xuống phía dưới, lấy trong tay áo ra một tấm lạnh bài màu trắng, bên trên có khắc hai chữ Thiên Đạo thật là lớn. Phía dưới có khắc tên của người khác vào đó. Hắn đưa cao lạnh bài lên cho mọi người nhìn thấy. Trên tay lệnh bài của ta chứng minh thân phận Khi mà các ngươi thông qua khảo hoạch Thì sẽ nhận được đó Trên đó cũng sẽ đầy đủ thông tin của các ngươi Lệnh bài này có ấn ký của ta Các ngươi đừng nghĩ tới chuyện làm giả Nói tới đây thì hắn cắt lệnh bài vào trong tay áo Chầm mặt nhìn mọi người một lúc rồi lên tiếng Trong đây là danh sách 62 gia tộc lớn nhỏ trong Nam Đĩnh Thành Mỗi một gia tộc này đều được nhận lấy một tấm lệnh bài thân phận Trần Vũ lại lấy ra một tấm lệnh bài thật là lớn dài hơn trăm thước, bên trong là thắm kê 62 gia tộc đang có mối quan hệ khá tốt với Trần gia, cũng xem như là đáng tin cậy nhất. Khu vực thoát thi triển, tấm giấy điền phất phơ bay lên cao, treo lên một cây cột cho mọi người cùng nhìn. Khảo hạch rất là đơn giản thôi. Các ngươi có thể tùy ý chọn một trong 62 nơi để đi vào trong. Chỉ cần các ngươi làm cho bọn họ vừa ý thì bọn họ sẽ lấy ra lệnh bài thân phận cho các ngươi nhỏ máu vào. Như vậy xem như là đã thông qua khảo hạch. Nên nhớ Hoàn thành sớm hay chậm cũng không có cấp bậc đánh giá, nên các ngươi không cần phải tranh lấn làm gì. Thời gian kết thúc là 7 ngày, trong 7 ngày này nếu các ngươi không được mấy gia tộc đó trong lệch bài thì xem như là các ngươi không thông qua khảo hạch lần này. Trần Vũ nói xong, phía dưới điện ồn ào huyên náo, đây là lần đầu tiên bọn hắn thấy khảo hạch lạ như vậy. Không cần đá trắc thi và cũng chẳng cần chờ lão ngắm nhìn, chỉ cần đi vào trong 62 gia tộc này là được, hoàn toàn không có tính cạnh tranh chém giết với nhau. Nhưng mà bọn họ cũng biết làm được không phải là chuyện dễ dàng dễ. À, như vậy mà cũng được hay sao? Thật là lạ à nha, nhưng mà cũng đúng. Nơi đây không quan trọng thân phú niệm như vậy thôi. Ê ê ê, con người ngày hành nói kìa. Như vậy mà cũng gọi là khảo hạch hay sao? Cười chết ta mất thôi. À, à, à, à, à. Quái trưởng lão của Lưu Vân Tâm cũng tới đây xem náo nhiệt, nhưng mà khi nghe nói tới quy tắc này thì cười không ra nước mắt. Đúng là chỉ có mấy tên cặn bã mới làm như vậy. Trương Thiếu La cười lạch bắn độc nhìn Trần Vũ như là chỉ chờ hắn xa cơ liền cắn một phát. Ta đang rất muốn xem bọn hắn như thế nào đây, thật là thú vị. <cười> Dương Lão kia cũng nhìn xuống lắc đầu cười lạch, mà cái người tên là Tháp Lão nói thì hắn cũng đã lãnh giáo qua rồi. Toàn là những cái điều hư huyến không có thật, trên đời này thì làm gì cần đến Phước và Đức, chỉ cần có sức mạnh đều có thể làm được hết. Hắn chẳng tin trên đời này lại có thần và tin thật sợ. Còn cái đám tu tiên lúc trước trên đại lục cũng chỉ là một trò đùa không hơn không kém. Nếu ra đánh tay đôi thì chưa chắc đám tiên nhân kia đánh lại võ giả bọn hắn đâu. Ờ, ta có một chuyện muốn hỏi. Có khi nào mấy gia tộc kia kêu bọn ta đi đâm đầu vào nơi nguy hiểm hay làm những chuyện tương tự hay không? Lúc này phía dưới sân có một thiếu niên tầm 25 tuổi lên tiếng làm mọi người chú ý tới. Ờ, đúng đó đúng đó. Nếu như là đám gia tộc kia kêu bọn ta phải đi đâm đầu vào nơi nguy hiểm, thì làm sao mà chúng ta dám làm cơ chứ? Đúng đấy đúng đấy. Những người muốn chiếu sinh phía dưới bắt đầu hiên náo vô cùng, người một câu, ta một câu, bắt đầu như là cách chợ. Đám người trấn Thiên Hàn và những người khác nhìn nhau cười cười, không ngờ những người này lại lo xa đến như thế. Các người yên tâm đi, 62 gia tộc kia sẽ không làm khó các người như vậy. Nếu như có gia tộc nào sai phạm thì những người kia sẽ được khảo hạch lại. Trấn Vũ quét mắt nhìn xuống đám người phía dưới trấn an, chuyện này bọn hắn thì cũng đã nghĩ tới cả rồi. Trước khi ra khảo hạch này thì đã mời 62 gia tộc kia để tham qua. Hơn nữa lợi ích mà 62 gia tộc kia nhận được là không ít nên sẽ không có lý do gì phải làm sai quy tắc. Còn nếu như là có gia tộc nào làm sai quy tắc thì hắn sẽ loại gia tộc đó, về sau cũng không cần phải hợp tác với nhau nữa.